Một chiều dựng chân ghé qua Thăm miền ước mơ Thà tin mến yêu Đẹp như sư thơ Xa cách tôi còn nhớ Nhớ ghi muôn đời Nước trời biển mơ Xanh xanh màu ánh mắt Gáy chiều năm xưa như vẫn vương ai trên bên chiều xa vàng năm tháng còn ngẩn Hà tin ơi đây miền tươi như hoa gấm trong đời Hà tin ơi đây những mông xưa xanh Trên con côi phùng Tôi vô thăm thành đồng Trời bát ngát manh màu Nghe chu ngân chiều vang Như tiếng nói khô miên Xao xuyến tâm tư Người ghé thăm Hà tiền Giây phút đẹp còn lại Kỷ niệm khó phai Trên bờ mắt mắt Tâm trí tôi, ôi luyến lưu là mấy Nhớ thương vời đầy, hướng về Hà Tiên Quê hương hùng quý hiến ngang ngắm mặt trung xương Đầy bên tô trâu, khôn xanh niềm lưu luyến Tôi hướng về Hà Hoa gấm trong trời Hà tiên nơi đây những bông dừa Xanh mát biển khơi Tôi qua lăng mạc ưu Nằm trên con vôi phùng Tôi vô thăm thành đồng Trời bát ngát mênh mộng Nghe chu ngân chiều vắng Như tiếng nói khô miên Xào xuyên tâm tư người ghé thăm Hà Tiên Giây phút đẹp còn lại Kỷ niệm khó phai Trên bờ mắt ai Hà Tiên đã ghi Vào tâm trí tôi Ôi huyến lưu là nhớ thương vời đầy hướng về Hà Tiên quê hương Hùng quý Hiến ngang ngắm mặt chungương đây bên Tô Châu khuhônn xanh niềm lương luuyên tôi hướng về Hà Ti đây bên Tô Châu khônn xanh niềm lương luuyên tôi hướng về